Bất quá, nàng né lại cơn giận, bắt đầu cảm thấy có một sự khác thường bên trong, thầm nói trong bụng. "Chúng nhân này là ai nhỉ? Tại sao có thể làm hai lão thiên sinh cao cao tại thượng như vậy nghe theo? Không lẽ hai người này đã đều đi theo hắn? Chuyện này quả thật khó mà xảy ra." "À, mọi người cứ uống trà, dùng bữa thoải mái đi, ta có chút chuyện cần giải quyết." Tiêu Vũ cũng lười giải thích nguyên nhân, hắn để tiền lên bàn đứng dậy thi lễ cùng tất cả mọi người sau đó rời đi.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 Đở Vũ ngẩng đầu nhìn thẳng lên phía trên thấy trên biển có khắc bốn chữ: Mạo hiểm chi gia. Sau đó, thong dong tiến vào. Vào bên trong Mạo hiểm chi gia không có một khách nhân nào cả, chỉ có một nhân viên tiếp đãi đứng ở quầy hàng. Có thể thấy nơi này vừa mới mở ra còn chưa có danh khí gì cả. Ờ cho ta tin tức mới nhất của U Minh trấn đi. Đở Vũ đi đến quầy hàng, gõ mặt bàn rồi nói với thiếu nữ đang ngủ gà ngủ gật ở quầy. "À ờ à", à.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 Được rồi, đi đi. Chu nhất Phong phất tay, chuyện này cũng chưa có gì nên cũng không có định nói cho Trần Hán biết. Tại một chỗ trong sương phòng của Thiên Hương lâu, trước bàn có một thiếu nữ mặc thải sắc ghê thường chau mày nhìn ra xa đăm chiêu. Thiếu nữ chính là người mang cổ cầm ra mặt ngăn cản một đòn của Chu nhất Phong, Cầm Vũ. Chỉ là lúc này nàng không còn khí tức lãnh diễm cao quý, mà thay vào đó là một sắc mặt có chút tái nhợt. "Tiểu thư à,"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 Chúc Cơ Đan thì cũng đã hết, xem ra phải đi ra ngoài tìm kiếm dược liệu một chút rồi. Hiện tại trong tháp cũng chỉ còn lại một phần dược liệu của chúc Cơ Đan, mà ta thì cũng chưa có nhân giống chúng ra nhiều, nếu lấy ra luyện đan thì căn bản là chẳng đủ. Tính toán một chút thì gã rời khỏi phòng, ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, chỉ thấy hai lão cũng đang đứng bên ngoài phòng bố mày tập luyện vũ khí. Thấy vậy thì gã lấy thanh phi kiếm của mình ra, múa tới múa lui xem như là vận động văn cốt.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 Việt lão nghe hắn nói mình đã khai phá bảo tàng đó nên có chút tò mò muốn biết bên trong có gì nên hỏi hắn. Bên trong thì thập phần nguy hiểm, 10 người vào chỉ sợ còn lại 2 người ra được thôi. Mà bên trong thực sự đã cũng chẳng có gì đặc sắc, đó chỉ là truyền thừa của một tông môn khá lâu về trước, trong đó chỉ để lại một thanh huyền binh, ma dương hạ phẩm nguyên tinh, chi thư cùng với vài huyết chỉ là hết rồi. Nghe đến bên trong có nguyên tinh, ánh mắt cổ hai lão sáng như là sao trên trời. Nguyên tinh là vật phẩm dùng để tu luyện khá là tốt. Lúc trước hai lão cũng có nguyên tinh nhưng mà hiện tại chỉ đã hết rồi. Vô lão nhìn sang hắn với ánh mắt tò mò hỏi: "Vậy ngươi đã lấy được hết những thứ trong đó rồi sao?" "Ây, Nghị lão đã quá xem trọng ta rồi. Ta chỉ lấy được nguyên tinh cùng với huyết chỉ thôi, còn những thứ khác thì đã có người lấy rồi." Tào Vũ để chén trà xuống lắc đầu nói: "Hắn không có may mắn như vậy đâu, còn phần kia là do Vân Kinh Hồng mang đi hết rồi. Xem ra thì ngươi cũng không phải là người duy nhất tiến vào trong đó."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 Yên triều cũng cần kế bên, mà năm hoàng thành chính là ranh giới giữa hai hoàng triều. Phế ranh giới đó có binh lính canh gác, nếu cư yếu thú phi hành thì mất đến 5 ngày, còn đi bộ thì hơn nửa tháng chứ chả chơi. À, thế người định bao giờ thì đi sang đó?" Huệ lão vút ra hỏi. "Ngày mai chúng ta khởi hành qua đó, nghe nói bên đó gần biên giới có bán rất là nhiều thứ tốt, qua đó chúng ta phải hào hào mua sắm thật nhiều thứ mới được." Tiêu Vũ mỉm cười nghĩ đến những cảnh tượng mình trở về.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 đã làm ra cái sản phẩm này rồi sao?" Trần Vũ cười hề hề nhìn sang mọi người với ánh mắt ngây thơ. "Không thể dễ thương hơn được nữa." nói. "Hay thì ta chán quá không có gì chơi nên ra ngoài một chút, yên tâm đi, ta không làm phiền đến mọi người tu luyện đâu." "Ấy da, đừng có nhéo mặt ta." Trần Vũ ủy khuất la oai oái khi mà hai lão nhéo má của hắn. Hắn bị nhéo đến nỗi má nơi đó hơi hồng lên một chút. "A ha ha, trẻ con dễ dặn, trẻ con dễ dạy." Ngụy lão cười lớn nói.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 Nhưng mà rõ ràng nơi đây chỉ có ba người chúng ta ngồi tu luyện. Từ lúc đầu chỉ ngươi cũng không có mang theo hắn nhà. Cái tên nhưng mà cái tên nhóc này lại bất ngờ xuất hiện như là từ trên trời rơi xuống vậy. Ngươi giải thích chuyện này thế nào đây? Huyền lão cảm thấy trong đầu mình như là có trong trống chóng xoay vòng rồi. À chuyện này à. Nói chung là chuyện này rất là khó nói. Về sau thì ta sẽ giải thích cho hai người nghe. Nhưng mà hắn chính là đệ đệ của ta đấy. Tào Vũ từ chối trả lời câu hỏi đó mà chỉ đi đứng lại, đây không phải là đệ mà là người nhà.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 Uy lão cười lớn mà nói và cũng không trọc Trần Vũ nữa. Sau đó đi ra ngoài một lát thì quay lại trên tay đã xuất hiện một thanh kẹo hồ lô rồi. "Hả, nhóc con, ngươi tên gì? Nói đi ta sẽ cho ngươi thanh kẹo này. Thấy sà, ngon chưa hả?" Uy lão qua qua thanh kẹo qua lại trước mặt Trần Vũ. Hắn liền dẫn kịch cho mọi người xem, khuôn mặt bé bỏng mỉm cười nhanh nhảu trả lời. "Ta là Đại Vũ." Trần Vũ mỉm cười ha ha đáp lại lời của Uy lão, sau đó trực tiếp giật lấy thanh kẹo trên tay của lão mà ăn.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 Đúng vậy, Tiểu Vũ à, ngươi nói cho bọn ta nghe một chút từ xem, gần đã đạt tới cảnh giới gì rồi? Huyền lão cũng hiếu kỳ muốn biết thực lực hiện tại của hắn nên hỏi. Tiểu Vũ sờ sờ mũi tự cười một chút, sau đó quay lưng về phía nhị lão cười cười nói: "À, nói thật thì tu vi của ta mới chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, cũng không được xem là cao lắm, thậm chí nói là thấp thì đúng hơn." Trúc cơ kỳ? Trúc cơ kỳ là cảnh giới gì? Sao bọn ta chưa từng nghe qua nhỉ? Vô Lão cùng với Huyền Lão đồng thời lên tiếng. "À thì chúc uh, cơ kỳ là cảnh giới của người tu tiên, cấp bậc bao gồm từ uh, luyện khí, sau đó lên ngưng thần, rồi đến chúc cơ, vân vân. Mà chúc cơ sơ kỳ chỉ đã có thể sánh ngang với cả võ giả tiên thiên cảnh rồi." Trần Vũ ngồi ở phía trước, nghe có người hỏi mình nên mỉm cười giải thích cho bọn họ nghe. Nghe đứa nhóc nói như vậy thì hai lão đồng thời nhìn sang Tiểu Vũ thì hắn liền gật đầu, tỏ vẻ Trần Vũ nói chẳng sai. Biết được đứa nhóc nói không sai thì bọn họ liền sững sờ.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 Còn về phía Nhị lão thì không ngờ mình đang đi theo người tu tiên đấy, là tiên đấy, đây chính là phúc rồi. A, thật là không ngờ, chúng ta lại đi theo một người tu tiên Handy từ đầu tới giờ, ta không phát hiện ra chân khí bá đạo của người. Hay ta thật là quá giả rồi. Vũ lão cười tự giễu cợt chính mình. Về sau hi vọng người chiếu cố cho bọn ta rồi. Huệ lão nhìn xa xa mỉm mỉm cười. Nhị lão yên tâm đi, bạn bối sẽ chiếu cố tốt hai vị.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 Xem ra nơi này dùng để tránh bão cát để hết chỗ chê Gã cùng với Trần Phú tiến vào trong đó trước Dị lão cũng phi hành theo Mọi người đáp xuống một sân cốc không người Tiểu Phú đánh giá xung quanh Khắp nơi đều là đại thụ tre trời Ngẫu nhiên sẽ có vài tiếng thú giống không rõ chuyển tới Ờ, mọi người nhớ chú ý đấy Trong sân cốc này hẳn là không có yêu thú gì Nhưng giá thú thì vẫn có không ít Còn một ít độc xà cần phải chú ý tới đấy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 Anh đường khô cũng đã chán rồi. Ồ, là thỏ rừng. Và lúc này trên đống cỏ rải trước mặt Đông Đưa, đột tức có một con dã thú cao nửa mét đi ra. Lợn rừng. Nhìn thấy con dã thú này xuất hiện, Điêu Vũ thầm vui mừng. Đây là một con lợn rừng cao nửa mét, có dài hơn 1 mét, da lông màu đen, ngoài miệng thì có hai cái răng nanh bén nhọn. Ọt ít, ọt ít, ọt ít. Con lợn rừng nhìn thấy Điêu Vũ thì kêu ầm cả lên, rồi nó lao về phía gã. Mà lợn rừng thì có sức công kích còn mạnh hơn cả sói, một uỷ của nó đã có thể hút bay người thường chưa không thể khinh thường được. Thần sắc của Tiêu Vũ nhếch miệng, con lợn rừng này không phải là yêu thú mà chỉ là dã thú bình thường mà thôi, hợ săn tốt một chút là bắt được, huống chi là hắn. Tốt lắm." Tiêu Vũ cười cười, từ sáng tới giờ toàn ăn lương khô, miệng hắn đã rất là nhạt, bây giờ có một con lợn rừng đưa tới cửa thì đây là tuyệt đối là mỹ vị. Vận chuyển linh lực vào tay, một tay ngưng tụ trường ấn màu vàng đánh ra.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 Ở phía xa nhìn lại thì thấy trên mặt đất lại có lợn rừng đại chết nên cũng biết là chuyện gì xảy ra. "À vô lão, nơi đây không có chuyện gì chỉ là may mắn gặp được một con lợn rừng muốn chết mà thôi." Tào Vũ ngước đầu lên mà nói. "Nơi này có một ít dã thú cọ lớn đợi hại, mọi người nên chú ý nhiều một chút, nhất là cái tên đại vũ kia kìa, hắn chính là món ngon để cho bọn dã thú kia đấy." Vũ lão nói, "Tuy dã thú không gây nên gì nhưng mà vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn."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 Nhìn sắc mặt lại vô cùng nhợt nhạt, giống như là người sắp chết vậy. Người đại chính là vị hoàng đế bị yêu phản thần hạ độc, vẫy đi đan điền nhưng mà được trung thần Liễu Vô Ngàn cứu giá kịp thời, nên mới giữ được mạng tới hiện giờ, nếu không e là đã băng hà lâu rồi. Bọn họ hành quân đi sang ngàn dặm, sông qua rừng núi tiến về Việt triều để tránh nạn. Trên đường đi về để tránh cho người khác dò mọ, nên đã cho quân lính mặc như là thường dân, nhưng vì số người di đạp quá nhiều nên cũng khiến cho người khác chú ý.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 Lãn Xé tự khắc chui vào trong tháp liền, nên cứ thoải mái mà hóng gió, nắm nghĩa cây sinh mệnh hoa của Cơ Nguyệt để chờ thời cơ tới. Ở phía dưới đất thì hai lão ý thức được những người bên kia không có ác ý đối với bên mình, nên cũng không quan tâm nữa, đành mặc kệ những người kia trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần.